Mới hôm qua thôi, đôi hai mươi tuổi, đôi vớt ve thời gian. Jack liss Yesterday, love was shot an easy game to play. John Lennon, Paul McCartney. Năm 1976, Elliot, ba mươi tuổi. Giàn phòng rộng hình vòng cung của Aquatic Cafe đều để những người khách đến thăm công viên có thể ngồi nhấm nháp một ly trà mà vẫn có được tầm nhìn rất đẹp hướng ra về cá voi sát thủ nằm trải dài ở vài mét phía bên dưới. Trong vòng chưa đến 15 phút nữa, những chú cá voi sát thủ và những người chăm sóc chúng sẽ bắt đầu buổi trình diễn, một sự pha trộn giữa mản vũ đạo và lăng mình ngoạn mục. Ngồi bên trước bàn Elliot nhìn những bục khán đài Dần dần được lấp kín Trong buổi biểu diễn cuối cùng của ngày Một người phục vụ Mang đến cho anh trai Baskwester Mà anh đã gọi Anh khẽ vây tay cảm ơn Quan chỉm trong bóng tối êm dịu Gần quầy rượu Một đôi song tấu gồm một nhạc công chơi guitar và một ca sĩ đang ngân nga một cách rất mộc mạc Các giai điệu đồng quê của Carole King, Neil Young, Simon và Grafunkie Được vỗ về bởi tiếng đàn guitar và vẫn còn mãi hồi tưởng lại cái ôm ghi của Elena Elliot không hề nhận ra một người đàn ông vừa mới ngồi vào bàn bên cạnh Anh uống một ngụm bia rồi máy móc châm một điếu thuốc. À, thì ra cậu là người đã nắng mất bất lửa của tôi. Như bị bắt quả tang, anh quay phát lại trên phía người vừa nói chuyện với mình. Ngồi trên chiếc kế giải kế sát ghế với anh, người đàn ông mà giờ đây anh đã biết chính là mình, nhưng già hơn, nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch. Elliot không ngạc nhiên trước sự xuất hiện này, Vì anh đã chuẩn bị tinh thần và điều đó còn khiến anh cảm thấy yên tâm khi nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra không phải chỉ là giấc mơ của anh. Tôi biết hết rồi, anh nói bằng giọng run dẩy. Thế cậu đã biết được gì? Người kia hỏi. Tôi biết điều ông nói là thật. Tôi biết ông chính là... Tôi. Người đàn ông đứng lên khỏi băng ghế cởi áo khoác ngoài ra và tới ngồi đối diện với anh. Ý tưởng xăm mình thật không tồi chút nào, ông vừa nói vừa kéo tay áo lên để lộ những chữ cái. Tôi biết ông sẽ thích. Người phục vụ đến bàn của họ và nhận ra có thêm một người khách mới. Tôi có thể mang gì tới cho ông, thưa ông. Anh ta hỏi người đứng tuổi hơn trong hai người. Cũng như thế, Ông ta vừa đáp vừa chỉ tay vào chai bia, tôi và anh bạn này cùng chung sở thích Cả hai người đều không nén nổi một nụ cười Và lần đầu tiên trong ánh sáng mờ mờ của quán cà phê này Họ cảm thấy một sự đồng lã khiến họ xích lại gần nhau hơn Hơn một phút trôi qua mà không một ai cất lời. Mỗi người tự thưởng thức theo cách riêng của mình cái cảm giác thân thiết mới xuất hiện trong họ. Một cảm xúc thật kỳ lạ, giống như khi vừa mới tìm lại được một người thân trong gia đình đã mất liên lạc từ nhiều năm. Cuối cùng, Elliot không thể kìm nổi, thốt lên. Khỉ thật, làm thế nào ông có thể thực hiện được điều đó? Chuyên du lịch vượt thời gian ư, nếu như điều này có thể làm cậu cảm thấy yên tâm, thì thú thực tôi cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Thật điên rồ. Phải, ông bác sĩ già thừa nhận. Thật điên rồ. Elliot dít một liều thuốc, anh vừa châm. Trong đầu anh, tất cả đều xáo trộn. Thế ở đó thế nào? Cậu muốn hỏi năm 2006 ư? Phải. Cậu muốn biết gì nào? Anh có rất nhiều câu hỏi. 10, 20, 100, 1000. Bắt đầu thế này đã. Thế giới ra sao? Chẳng khá hơn bây giờ chút nào. Chiến tranh lạnh. Đã chấm dứt từ lâu rồi. Thế ai thắng? Nga hay chúng ta? Dám mà đơn giản được như thế. Vậy sẽ không có chiến tranh thế giới lần thứ 3 chứ? Không chiến tranh hạt nhân chứ Không Xong lại có vấn đề khác Môi trường toàn cầu hóa Khủng bố và mọi hậu quả Của ngày 11 tháng 9 Ngày 11 tháng 9 ư Phải đã có chuyện xảy ra Ngày 11 tháng 9 Ở World Trade Center Tại New York Chuyện gì Cậu nghe này Tôi không biết có nên kể cho cậu nghe tất cả những điều này hay không. Quá khao khát được biết thêm thông tin, Elliot không để cho bầu không khí yên tĩnh quay trở lại. Còn tôi, tôi thế nào? Cậu làm những gì có thể? Thế tôi có thể trở thành một bác sĩ giỏi không? Cậu đã là một bác sĩ giỏi rồi, Elliot ạ. Không, ý tôi muốn nói là... Tôi có trở nên vững vàng hơn không? Tôi có thể quen với cái chết của bệnh nhân không? Tôi có biết cách giữ khoảng cách không? Không, chúng ta không thể quen với cái chết của bệnh nhân Và cũng chính vì cậu chấp nhận Không quá giữ khoảng cách Nên cậu vẫn là một bác sĩ giỏi Trong vài giây, Elliot bị chấn động tới mức gần nổi da gà toàn thân Chưa bao giờ anh nhìn mọi việc dưới góc độ đó Rồi anh ý thức được rằng thời gian đang trôi qua dần Và anh sẽ không có được cơ hội để đặt ra tất cả các câu hỏi đang làm anh dây dứt Vì vậy anh quyết định đi vào trọng tâm Tôi có con không? Một cô con gái À, anh thốt lên mà không biết mình có nên vui mừng vì điều đó hay không Tôi có phải là một người cha tốt không? Tôi nghĩ là có. Còn Elena, cô ấy khỏe chứ? Cậu đặt nhiều câu hỏi quá. Tất nhiên ông nói thì dễ. Ông có tất cả các câu trả lời. Sao mà đúng như thế thật? Ông uống một ngụm bia, rồi đến lượt ông rút một điếu Marlboro từ trong túi áo ra. Tôi trả ông bật lửa nhé. Eo đề nghị và đưa ngọn lửa từ trước Zippo lại gần biếu thuốc của ông bác sĩ ra. Cậu có thể giữ nó, giữ sao đi nữa, một ngày nào đó nó cũng sẽ là của cậu. Từ cuối phòng, hai nhạc công đã quay sang chơi bài Yesterday của bán nhạc Beatles, một cơ hội để lớt đề cập tới một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Trong tương lai, người ta nghe nhạc gì? Chẳng có gì khá hơn thứ này. Người đối thoại với anh vừa đáp Vừa đánh chân theo nhịp nhạc Họ có tái hợp không? Ban nhạc Beatles Không Không bao giờ Và điều đó cũng khó xảy ra được Lennon đã bị ám sát Và Harrison đã chết cách đây 2, 3 năm Thế còn McCartney? Anh ta vẫn còn sống Đột nhiên Sự yên lặng lại ngự chị trong căn phòng báo hiệu sự bắt đầu của buổi trình diễn dưới nước. Bằng cùng một động tác, hai người đàn ông cùng quay về phía bể cá voi sát thủ, trong khi những người chăm sóc thú bắt đầu tiến vào trong tiếng vỗ tay của khán giả lúc này đã đông hơn nhiều. Cô ấy kia, phải không? Elena kia ư? Người đàn ông nhíu mắt hỏi. Phải, cô ấy thay cho một người chăm sóc thú. Nghe này tôi không thể ở lại lâu và trong một vài phút nữa chắc chắn tôi sẽ biến mất. Vì vậy cậu đừng có giận, xong trong khoảng thời gian còn lại tôi chỉ muốn nhìn cô ấy thôi. Không thực sự hiểu rõ vì sao ông quay lại, Elliot nhìn bàn sao của mình đứng lên và rời khỏi quán cà phê để đi xuống khán đài. Cleolius 60 tuổi. Cleolius đi dọc theo lối đi chính xuống hàng ghế đầu tiên. Bể nước này là bể nước lớn nhất thế giới đã từng được xây lên và được chia thành ba khu, bể bơi chính được kéo dài thêm với hai bể nhỏ hơn, một bể dùng để chăm sóc thú và một dùng để huấn luyện chúng. Một bức tường kính cao kéo dài hơn 60 mét cho phép nhìn được cả sáu chú ca voi sát thủ đang uốn lượn dưới nước trong buổi trình diễn. Chỉ một mình buổi diễn thôi cũng đã rất hoành tráng, với dáng vẻ vô cùng yếu hãnh, nhưng con thú di chuyển tấm thân khổng lồ nặng hàng tấn của chúng, liên tục nhảy lên, rơi xuống và làm nước bắn tung nhưng Elliot chỉ để mắt tới một mình Elena đang điều khiển các đội hình dưới nước hướng dẫn những chùi cá bơi dọc bể kính. Sau từng ấy năm trời, ông phải chịu một cú sốc mãnh liệt khi nhìn thấy cô. Ông thấy cô đẹp tuyệt, gần như vô thực, giống như một thiên thần trong giấc mơ. Từ ba chục năm nay, ông đã xem lại đến hàng ngàn lần những tấm ảnh thiếm hoi của cô mà ông có được. Xong, những tấm ảnh đó cũng không lột tả được vẻ đẹp lay động các giác quan của cô. Lúc đó, trong khi ông còn đang xúc động, thì tất cả mọi thứ trở hiện lên rõ một một. Sự hối tiếc vì đã không yêu cô nhiều hơn, không hiểu cô hơn, không biết cách bảo vệ cô. Rồi như mọi khi, cảm giác bất lực và sự phẫn nộ phải khuất phục cho thời gian cứ trôi qua và bình loại tất cả. Euliot, 30 tuổi vẫn còn bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. Eoliot ngồi bên bàn, dán chặt vào ghế, trong khi bản sao nhiều tuổi hơn của anh ngồi trên khán đài nhìn buổi biểu diễn. Không những chưa được thỏa mãn trí tò mò, tất cả những gì anh vừa biết được càng khiến cho anh cảm thấy nóng lòng hơn, vì người đàn ông vẫn để chiếc áo khoác vắt ở lưng ghế. Lylar không thể kìm mình lục lọi trong túi áo của ông ta, thật kỳ lạ, anh không hề có cảm giác xấu hổ hay tội lỗi. Hoàn cảnh đặc biệt cần có những phương thức đặc biệt. Sau khi lục lọi, anh tìm thấy một cái ví và hai chiếc hộp nhỏ. Cái ví chẳng cho anh biết thêm điều gì mới mẻ, trừ việc anh tìm thấy ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Con gái mình ư? Anh tự hỏi xong chẳng hề cảm thấy xúc động. Anh cố tìm kiếm một vài nét giống Elena, xong chẳng hề thấy gì. Rất bối rối, anh để lại tấm ảnh chỗ cũ và tập trung vào hai vật còn lại. Vật thứ nhất là một chiếc hộp nhỏ xíu, màu đen pha bạc với một màn hình nhỏ và các nút co đánh số. Anh đọc chữ Nokia phía trên màn hình, nhưng điều đó chẳng gợi lên điều gì đối với anh, chắc chắn đó là tên của công ty đã sản xuất ra chiếc máy này. Anh lệch nó khắp các mặt, không thể hiểu nổi nó có thể có được dùng vào việc gì, cho tới khi chính cái hộp đó bắt đầu phát ra tiếng kêu. Ngạc nhiên, anh đặt chiếc máy trước mặt mà không biết làm thế nào để dừng lại. Tiên chuông càng lúc càng to, tất cả những người khách trong quán cà phê đều quay lại phía anh, ném cho anh những cái nhìn ngạc nhiên, xen lẫn trách móc. Đột nhiên, trong một thoáng minh mẫn, anh hiểu ra trước mặt mình là một cái điện thoại, và cho dù cuộc gọi chẳng phải dành cho anh, anh vẫn điểm nhiên nhấn lên cái nút màu xanh để nhắc máy. Alo, anh vừa nói vừa đưa chiếc máy bay xíu lên tay. Ô hay, cậu nhấc máy mất nhiều thời gian quá đấy Cái giọng đang mắng mỏ anh Và dường như vọng đến từ nơi rất xa này Là giọng của Mát, có phải cậu không? Mát Phải, nhưng cậu đang ở đâu thế? Ở trang trại Thế cậu có muốn tớ ở đâu nữa? Cũng phải có ai đó làm việc nếu muốn trang trại hoạt động chứ Trang trại à? cậu mới nói đến tranh trại trồng nho của chúng ta ư? chúng ta đã mua nó rồi hả? hừm, chúng ta đã mua nó được từ ba chục năm nay rồi anh ba na. nay cậu có vẻ không được khỏe lắm hả? mát. gì cơ? cậu bao nhiêu tuổi rồi? được rồi, tớ biết tớ không còn đôi mươi nữa, cậu không cần phải nhắc tớ hàng ngày như thế. nói cho tớ nghe tuổi của cậu xem nào. Thì cũng như cậu thôi, sáu chục cái sân xanh Eo lót ngừng lại một lát đủ để chấn tĩnh Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với tớ đâu Với cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra Mà này, cậu đang ở đâu vậy? Năm 1976 và tớ 30 tuổi Phải rồi Thôi, tớ không nói với cậu nữa Tớ đang gặp rắc rối trong công việc đây Nói để cậu biết, các thùng diệu chuyển đi Pháp sẽ không thể xuất phát đúng thời hạn được. Vẫn là những cuộc đình công ngu xuẩn của họ. Anh vừa lao bầu, vừa bỏ máy. Elliot không thể nén nổi một nụ cười. Vừa cảm động, vừa sửng sờ so vì cuộc nói chuyện siêu thực này. Xong anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Khi đặt chiếc máy thứ hai lên, anh nhận thấy nó được dính liền với một sợi dây bằng nhựa. Anh tải dây ra và nhận thấy có hai nút nhỏ gắn ở mỗi đầu. Các ghi chú phải và trái giúp anh hiểu ra. Một cái tai nghe ư. Anh nhét hai đầu nghe vào tay rồi quan sát cái máy kỹ hơn lúc đầu. Vò máy chỉ dày hơn đồng xu một chút. Một màn hình mờ bạc và một dạng con lăn ở chính giữa. Anh lật máy lại và đọc được dòng chữ iPod. Thiết kế bởi Apple tại California sản xuất tại Trung Quốc. Anh trượt còn lăn trong khi trên màn hình lần lượt xuất hiện những cái tên lạ mà anh chưa bao giờ nghe thấy. U2, Coldplay, Radiohead, cuối cùng anh tìm thấy một cái tên mà anh biết, Rolling Stone. Anh mỉm cười hài lòng, đi xa thì đây cũng là lãnh địa mà anh biết. Tự tin, anh mở âm thanh to hết cỡ trước khi nhấn lên nút play. Những nốt dạo guitar đầu tiên của bài Satisfaction vang lên xé tai, giống như có một chiếc búa anh đang xuyên qua óc anh. Anh hét lên một tiếng, thả rơi cái máy và giật tai nghe ra khỏi tai, bàng hoàng anh vội vã trả trước ví điện thoại và máy nghe nhạc em mở về ba vào trong tùy áo nơi lẽ ra chúng không nên bao giờ ra khỏi không còn như ngờ gì nữa tương lai xem ra rất phức tạp. Elliot, 60 tuổi Buổi diễn đã đến phần kết thúc Từ chính giữa bể Hai chú cá voi sát thủ khổng lồ Lao mình như những quả tiết lửa Rạch nước với tốc độ kinh hồn Tới đầu kia bể nước Trung khéo léo quay quắt lại Rồi làm một cú nhảy Trước khi rơi tỏ mình xuống mặt nước Làm bắn tung quế bọt Thành những làn mưa ly ti Đổ xuống những phán giả ngồi hàng ghế đầu tiên Eliot cũng phải hứng một chuỗi nước biển bắn lên mặt, Xong bị Elena hút hồn, ông chẳng hề bận tâm. Để tạo sự kết thúc ấn tượng, cô gái trèo lên tận đỉnh vòm cửa chắn, sưng sững trước bể, miệng ngậm một con cá. Vài giây trôi qua dài đằng đẵng, toàn bộ khán giả nín thở cho đến khi Anuka, con cá voi đầu đàn quang thân hình khổng lồ của nó lên khỏi mặt nước và khéo léo đỡ lấy con cá trong những trạng phao tay vang dậy như sấm Elena chào khán giả trong khi cô nhìn đức qua khán giả ánh mắt cô vô tình chạm phải cái nhìn của người đàn ông và cô thoáng giật mình sự giống nhau ấy ngay lập tức cô để trái tim mình lên tiếng và tặng cho ông một nụ cười dạng dỡ đầy tin cậy và nồng ấm trong giây lát thời gian như dừng lại Eliot nít chìm vào trong nụ cười đó và biết rằng ấy chính là kỷ niệm sâu sắc mà ông sẽ mang theo Vậy là ông đã có được tiểu ước mà ông nói với ông cụ người Campuchia. Trước khi chết, được gặp lại người phụ nữ duy nhất mà ông từng yêu. Điều ước của ông vừa mới được thỏa mãn và lẽ ra ông phải cảm thấy hài lòng vì điều đó. Bỗng, ông cảm thấy như có một luồng máu trào lên trong cổ, rồi vị tanh nồng dần lên trong miệng ông. Đột nhiên ông thấy khó thở và bị chi phối bởi những cơn rung động báo hiệu sự quay trở về thời đại của ông. Không chậm trễ, ông rời khỏi khán đài và quay lại quán cà phê. Khi về tới bàn, nơi bàn sao trẻ tuổi của ông đang ngồi, ông chỉ còn đủ thời gian để thông báo với anh ta, "Lần này tôi sẽ ra đi vĩnh viễn, Elliot ạ." Hãy quên đi tất cả những gì tôi đã nói với cậu Cũng như tất cả những gì cậu đã thấy Hãy tiếp tục cuộc sống của cậu Và xem như cậu chưa bao giờ gặp tôi Ông không quay lại nữa Không, đây là lần cuối cùng Vì sao? Bởi vì cậu cần phải quay trở lại với cuộc sống bình thường Và tôi thì đã có được điều tôi tìm kiếm khi quay trở lại đây Các cơn rung của ông mỗi lúc một mạnh thêm. Xong ông ý thức rất rõ, ông không thể bỗng chốc biến mất ngay giữa gian phòng. Elliot giúp ông mặc lại áo khoác và đi theo ông vào tận toilet. Vậy ông quay lại để tìm kiếm gì chứ? Tôi muốn gặp lại Elena, chỉ có vậy thôi. Tại sao? Cậu làm tôi bực mình với những câu hỏi của cậu đấy song vị bác sĩ trẻ tuổi chẳng hề có ý định bỏ cuộc Anh chụp hai bàn tay quần cổ ông như muốn ngăn cản không cho ông rời khỏi quá sớm Vì sao ông lại muốn gặp lại Elena? Anh hét lên và ép ông vào sát bức tưởng toilet. đi Vì cô ấy chết Ông buộc phải thú nhận Tại sao lại như vậy? Cô ấy sẽ chết ư? Bao giờ? Sắp rồi Cô ấy mới 29 tuổi Người ta không thể chết ở tuổi 29 Cậu thôi ngay những lời nói ngu ngốc đó đi Cậu là bác sĩ Cậu biết rất rõ là nó có thể đến bất cứ lúc nào Nhưng tại sao cô ấy lại chết trẻ như vậy Hai mắt ngấn ngấn nước Ông không đáp Rồi ngay trước khi biến mất Ông đã buông một câu nói không thể nào tin được Bởi vì cậu đã giết cô ấy